các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì anh không có ý kiến điều này nói lên rằng nuôi anh rất dễ hay sao rất là khó nói bởi vì bạch mộ hiên là một người vô cùng đơn giản tất cả đều do tâm tình quyết định khi đồng tử du mang hai hộp cơm tiện lợi đi vào tập đoàn thì đã có bảo vệ mở cửa dẫn cho c ô đồng tử thư tiếp tần nở r ă nụ cười ngọt ngào chào đón c ô đồng tử du công lạnh còn nhạt mà gật đầu c ư ờ i yếu ớt rồi đi thẳng vào trong thang máy. nơi này cô đã quá quen thuộc bởi vì anh, cô đã bước vào nơi đây rất nhiều lần. thật giống như cô là nhân viên của tập đoàn hàng ngày đi làm vậy. buổi trưa, người trong văn phòng đều đã đi ăn cơm trưa. ra khỏi thang máy, cô chậm chậm đi tới cánh cửa có gắn b ằ n g chữ C.E.O. không gõ cửa mà đi thẳng vào. trong phòng có một người đàn ông đang cúi đầu vào làm việc. bạch m ộ i hiên ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc đang dở dang đồng tử du ngồi vào ghế sa lông chờ anh nghỉ ngơi một lát sau bạch m ộ i hiên dừng bút đi tới sa lông lạnh lùng oán trách chậm hơn mọi ngày đồng tử du cười mà không nói d u rằng mở hộp cơm tiện lợi khi bạch m ộ i hiên nhìn thấy đồ ăn trong hộp thì sắc mặt anh giống như tắc kè hoa bộ dạng không vừa lòng đẩy tới đẩy lui làm sao lại nấu món này chứ? Không muốn ăn sao? Cô nhàn nhạt hỏi. Anh không nói một tiếng nào ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đôi đũa trong tay cô rồi g ắ n g gượng nói: Thôi, lần sau đừng làm cơm cà ri nữa. Anh rất thích món cơm kho thịt do cô làm. Mười lần thì đến tám lần là cơm kho thịt, mà cà ri thịt bò lại là món cô yêu thích. Bình thường cô sẽ dùng hết khả năng để chiều khẩu vị của anh, nhưng vì tối ngày hôm qua hành động của anh vô cùng phóng túng. nên cô quyết định cho anh hiểu được câu nói xúc động làm a quỷ vô cùng là có lý. đầm t ử du chậm rãi ăn từng chút một, nhìn anh ăn vội vàng nhẹ giọng nói: ăn chậm một chút. thời gian nghỉ trưa không phải chỉ còn nửa tiếng nữa hay không sao? bạch m ộ u hiên cho mắt người khác là thiên tài, nhưng cho mắt của đồng t ử du thì anh chính là một người đàn ông ngây thơ, vô cùng ngây thơ. cho dù tướng mạo tuấn tú, l ị c h s ự n h o nhã. thì hành động cử chỉ đều làm cho người khác h â m mộ bạch mội hiền không muốn trong nửa tiếng đều là ăn cơm ăn cơm với cô thì món ngon nhất chính là món điểm tâm ngọt sau khi ăn xong sức ăn của anh gấp hai lần cô khi anh từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn trong hộp đồng tử du còn chưa ăn hết hai phần ba anh có một chút không chịu được Sao ă n một bữa mà lâu như vậy chứ tay cầm thề d ừ n g lại đồng tử du bận nhưng vẫn liếc nhìn anh một cái nhìn ánh mắt của anh cùng bộ dạng nóng lòng muốn ăn đ i ề m tâm với cô, chân mày cô nhíu lại. Bạch Mỗ h i ê n không để ý tới lời cảnh cáo của cô. Bạch m i h i ê n lạnh mặt g i ọ nói g n cũng lạnh băng hơn. Đầm Tử Dô, em đi Mỹ công tác hai tuần. Suốt hai tuần một mình anh một giường rất là khó ngủ. Anh cũng không phải là một người sống về đêm. Nếu bên cạnh đã có cô là cố định, mà hai người đã quen với cơ thể của nhau, thì anh cũng không mất nhiều công sức để u t r ê u trọng người đàn bà k h á c l à m gì. nhìn anh nghiêm trọng tố cáo, cô không biết nên khóc hay là nên cười. Không phải nói đàn ông một tuần chỉ làm hai ba lần cũng không sao, vậy anh thì như thế nào đây chứ? Lại nói ngày hôm qua cô không phải cực kỳ nghe lời, bị anh đè ở phía dưới, mà cho anh làm gì thì làm cả một buổi tối hay sao? Anh còn làm bộ dạng như là chưa được thỏa mãn dục vọng của mình chứ? Đồng t ử d u vừa cúi mặt xuống, giọng nói bình thản của anh lại vang lên. Tính cách đại tiểu thư của em. anh nói không được mới nói được mấy câu thì sắc mặt của anh đã biến đổi hiện tại vấn đề cuối cùng là quả ai đồng tử du thấy thái dương giật giật cảm giác muốn ăn cũng không còn nữa em không ăn nữa ở với anh lâu như vậy mà em một chút cũng không hề thay đổi bảy mồi hiên nhíu mày nhìn cô gái t r ư ớ c mắt không có thay đổi sao đồng tử du ngước mắt nhìn anh người nói cô không thay đổi chỉ có mình anh còn cha cô hai người em gái của cô đều nói cô đã thay đổi trở thành một người khác không hề giống với cô ngày xưa cô vô cùng hiếu kỳ cô trước kia là người như thế nào em hai nói trước kia chị chính là một người con gái độc lập tự chủ không phải là người sống bám vào đàn ông nha còn em út nói chị biết xuống bếp thật là lợi hại nha nhưng những lời của hai người em cũng không bằng lời nhận xét của cha cô đồng phi vũ cha nói bạch m ộ i hiền đã thành công trong việc khiến vị trí của nó trong lòng con là số một cô vẫn cho rằng người nhà và công việc chiếm vị trí số một trong cuộc sống của mình nhưng khi đêm khuya yên tĩnh cô không thể không thừa nhận anh đã trở thành sinh mệnh đứng vị trí thứ nhất trong lòng của cô bởi vì anh cô đã thay đổi không ít hộp cơm đã hết từ lâu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net